Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì bà tỉnh lại lại thấy mình nằm ngủ ở ngoài ghế Tỉnh như đêm hôm nay Tiếng trẻ con cứ phát ra ngày một lớn Kèm theo tiếng bước chân chạy Làm cho bà tỉnh hẳn Bà khoác vội cái áo Mở cửa buồng bước ra Đi dọc hành lang Tìm mọi ngóc ngách trong nhà Nhưng không thấy điều gì cả Mở buồng thẳng Tuấn Bà thấy cảm giác lạnh lẹo. Có một cặp mắt đỏ ngầu ngầu bên cạnh thằng Tuấn, hung dữ, nhìn chằm chằm vào phía bà. Bà ớn lạnh, cặp mắt đầy hận thù như xoáy sâu vào tâm trí. Bà hạ khiếp sợ, đưa tay bật công tắc điện. Bà ngồi sụp xuống. Thì ra là con mèo thằng cu Tuấn nôi, nó nằm ở ngay đấy. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm, rồi bất giác bà nghĩ lại một điều. Rõ ràng là tốt qua, bà đã nhốt con mèo vào cái chuồng, nho nhỏ. Mà cho dù bà không có nhốt nó, thì cửa buồng thằng Tuấn khóa kín. Con mèo vào bằng cách nào? Bà nhìn xung quanh buồng thằng con, thấy cửa nẻo vẫn đóng cẩn thận. Quay người khép cửa lại, bà xách cổ con mèo ra, định nhốt nó vào chuồng. Nhưng điều làm cho bà hốt hoảng là ở chỗ cái chuồng con mèo ngay góc xuất hiện hàng loạt những vết cào cấu, bờ tường bong chóc. Ở trong nhà, sau lưng bà Hà lại có tiếng cười khá khúc khích. Bà giật mình quay lại nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó. Bà Hà tự nhủ dạo này mình mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Bà đưa tay bóp bóp cái đầu rồi quay về buồn nằm nghỉ. Mặc kệ sau lưng, con mèo vẫn đưa móng cào soàn soạt, soàn soạt lên bờ tường. Thưa chết, ông, ông lấy đâu ra nhiều tiền thế này ở ông Thông? Chỗ này cũng phải đến mấy trăm triệu. Ông Thông đưa tay bịt lấy miệng vợ, mày bè, bè cái mồm thôi, có tiền tiền mà cứ oang oang lên. Rồi, từ nói nhỏ, thế ông lấy đâu ra nhiều tiền thế? Lão Thông giít một hôi thuốc lào, tiếng điếu kêu long sòng sọc. Lão lìm diêm nhà khói. Dạo này công ty làm ăn được. Giám đốc thưởng. Bác cất tiền này đi. Mới hôm nữa gọi người đến. Đập quách cái nhà này. Xem dồn tiền xây cái nhà mới. Bà dễ này. Ôi thưa chết. Nhà này có làm sao đâu mà lại đập. Theo tôi thì có khi gửi ngân hàng. Sau này lấy mà lo cho con chứ. Tôi đã quyết rồi. Cứ thế mà làm. Bà nhìn mấy nhà bên cạnh đi. Xem có nhà nào như nhà mình không? Thôi, cất tiền. Đi chợ nấu mầm cơm. Gần tuần này ăn bữa nò bữa đói rồi. Đoạn lão quay người bước vào. Lên tầng 2 tìm thằng con. Xem đưa nó đi mua cái xe đạp mới. Tuấn ơi! Tuấn! Ở đi xuống bố đưa đi mua cái xe đạp con ơi. Thằng Tuấn đang ở trong buồn. Thấy bố về. liền chạy lại ôm chầm lấy ông thông. Cất giọng vui vẻ. Bố đã về. Bố có mang xe đạp về cho con không Bố hứa lần này bố về bố mua xe đạp rồi đấy Vừa nói Nó vừa đánh đu chân của lão Đưa mấy tờ tiền ra trước mặt Phẩy phẩy Ông cười, <cười> Thì mấy hôm ở nhà có ngoan không Ngoan thì mới được mua xe đạp Không ngoan Tao mua cho cái xe ba bánh cút kít Nói đoạn Lão bế xúc thằng con ra ngoài Mà đi mua xe Bà còn đang ở trong nhà cất tiền Thấy chồng bế con đi "Con hỏi với. Thế đi nhanh giờ về còn ăn cơm nhá." Hai cha con đang mải vui nói chuyện cũng chẳng quan tâm gì đến lời vợ, bóng dáng cứ khuất dần khuất dần ở sau đường lớn. "Bố ơi, bố, bố xem xe của con có đẹp không? Có xịn không?" "Bố, bố xem con phóng xe lên này." Thằng cu ngồi trên chiếc xe màu đỏ, cong đít lên mà đạp, miệng lén thoắng. Lão thấy con trai vui vẻ thì trong lòng cũng như vui lây Xe thì đẹp đấy, liệu mà giữ Đi đứng cho cẩn thận không lại ngã Lão đang mãi dặn dò Thì có giọng vợ vang lên Chẳng biết vợ đã đứng bên cạnh từ bao giờ Một tay trống nạnh, một tay chỉ thằng con mà cong môi Bố mua cho cái xe đạp thì ngoan quãn mà học nhá Chứ mày cứ suốt ngày cắm đầu vào xe với cổ Tao đập chết Rồi giam bữa nửa tháng rồi lại vứt một xó đấy Tao ném mẹ ra sắt vụn đấy. Đang yên đang lành thế con mộ vợ. Nó nói lên tha lên thiên. Lão thông vẻ mặt khó chịu. Còn nó chơi quát cái dẻ. Hơi tí là gạo cái mồm lên. Nếu bà không quan nạt nữa thì bà không chịu được à? Còn đứng đây làm gì? Vào nhà chuẩn bị cơm nước cho bố con tôi đi. Nhanh lên. Đàn bà con gái con sen vào việc của đàn ông. Đãi đeo qua ngọn cỏ đấy. Bà thấy chồng sừng cổ thì lạ lắm, quay sang nhìn chồng, khó chịu. Ông nói đấy, đang yên đang lành, rớt cái quần nợ ấy. Rồi suốt ngày nó sẽ xe, xe pháo pháo, mà chạy ra đường to đâm vào đâu thì có mà, có mà, có mà ấn hận cả đời. Ông có đi bảo là tôi không nói. Ờ, hay gỡ mồm, đ ông lại vả cho cái dép vào mặt bây giờ. Hả? Nhà này không có nóc đấy à, tôi bảo đi nấu cơm cơm à. Bà Hà đứng lên quay ngoát người mà đi, vừa đi vừa khô khoáng chân tay khó chịu. Lão nhìn thằng con rồi nhìn mụ vợ lắc đầu thở dài. Trong thâm tâm lão biết con mụ vợ là đang xót tiền đấy. Có rẻ rúm gì đâu, gần một triệu đồng chứ ít ỏi à. Thế nhưng cại mẹ mụ, miễn là thằng con trai quý tử, vôi là được. Nhìn thằng con đang cười Khanh khách đạp xe bon bon. Quanh sân thì muộn phiền trong đầu lão tan biến. Nghĩ về cuộc sống có tiền, lão mới hiểu người có tiền nó sướng biết bao. Đến cả những điều như xây nhà, thậm chí là mua cho thằng con trai cái xe đạp mới, lão còn chưa bao giờ nghĩ đến. Còn đang mải mê suy nghĩ trong đầu, thì từ đằng xa âm thanh quen thuộc vang lên. Đoàn tàu trở than như thường lệ lại chạy qua con đường ngay trước cửa nhà. Tiếng bánh xe sắt nghiến vào đường dây. Đi qua những điểm nối dây, âm thanh cứ dầm dập rầm dập. Lão thông căng mặt cố đưa mắt nhìn lên trên cabin xem hôm nay ai là người lái. Thì bất giác, lão như chết lặng. Trong bồng lái có bóng dáng một người đàn bà, mặc bộ đồ trắng. Đang ngồi ấy, nhìn chầm chầm vào lão. Cái đầu nghiêng nghiêng, nở nụ cười quỷ dị. Gió thổi vào trong cabin Khiến cho tóc người đàn bà bay bay Che đi nửa khuôn mặt Lão thông đỏ cả người Cùng lúc đó giọng nói vang lên Làm cho lão giật mình Nhanh lên Cứu cháu nội tao Nhanh lên Nhanh lên Lão thông như quán tính liền quay mắt sang Phía thằng cu tuấn Cái xe đạp còn cách đường dây, chỉ độ hai bước chân. Dùng hết sức lão trồm dậy, tiếng còi tàu hú lên mà vụt qua. Lão thông bấy giờ mới thở phào, lão đưa tay sở nắn qua người thằng con trai, rồi quát. thì đi đứng kiểu gì đây... Không gì thì tàu chạy qua à, con? Bố đã dặn bao lần là phải cách xa đường tàu dưới cơ mà. Thằng cu méo máu khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nó chỉ tay vào bên kia đường tàu. Có có bạn, có có bạn ở bên kia, bạn ấy gọi con sang chơi vui lắm. Bạn ấy bảo là xe con đẹp cho bạn ấy mượn mà. Lão thông vừa nghe thì lấy lầm lạ. Lão theo phản xạ đưa mắt nhìn sang phía đối diện Nhưng làm gì có bóng dáng của ai Hơn hết Gần nhà lão làm gì có đứt trẻ con nào chạc tuổi thằng Cô Tuấn Nhưng lời nói của trẻ con Lão cũng chẳng bận tâm Lão thấy con không sao Thì cũng yên tâm Đưa nó vào trong nhà Bà hà cơm nước xong xuôi Nhìn thằng con đang dắt xe Hai mắt toàn nhèm Bà liền hỏi Thế em sao mà khóc lóc cái kia? Thế bị ngã đế phóng Đã bảo rồi chả mua xe thì chả sao Chứ mua xe rồi thì mang họa đấy Thế ngã có đau không? Ra đây mẹ xem Lão thông lại thấy vợ lèm bèm Thề nổi máu đen Lão đặt cái xe sang một bên Nhìn vợ khó chịu à, Cái mỏm Còn nó đang lành lặn Cứ mở cái mồm ra là chết mấy chóc Tí nữa bị tàu nó húc kia kè Thằng Cô Tuấn đi vào nhà rửa mặt mỗi rửa ăn cơm con Rồi tiến lên kéo thẳng con vào. Bà Hà bị chồng quát, gương mặt bực bội, đặt mâm cơm đánh soạn một cái. Rồi quay sang bật TV, xem cô dâu tám tuổi. Ở bên ngoài đường tàu, có bóng dáng người đàn bà mặc bộ áo trắng bê bết máu. Tay dắt theo đứa trẻ con, cứ thế lần theo đường dây mà đi. Bóng điện hai bên đường, có lúc mở, lúc tỏ. Chà chập tròn theo hòa chuyển động của hai người. Không, không, Tuấn ơi, Tuấn ơi, ở đây không được, ừ, quay quay lại con ơi, quay lại con ơi. Lão Thông đang say giấc miệng ú ớ. Trong mơ, lão thấy thằng Cô Tuấn đang đạp cái xe màu đỏ. Chính tay lão mua Cùng lúc đoàn tàu chạy qua, thằng Tuấn bỗng nhiên đạp mạnh một cái, lao thẳng xuống đường dây. Đoàn tàu cán đứt đôi người thằng Cú Tuấn bé bét. Lão thồng chỉ đứng đó trợn mắt. Điều khiến lão bàng hoàng là khi đoàn tàu đi khỏi, lão đến đỡ thi thể đứt con. Nửa thân dưới đứa bé nát bét, ruột gan phèo phổi cũng la liệt. Lão gạo nên thảm thiết. Ở phía đối diện, bóng dáng người đàn bà tóc tai xóa sợi. Hơn người đã cũng nát bét y như thân thể của thằng Cô Tuấn bây giờ. Người đàn bà đưa đôi tay cùng móng vuốt dài ngoằng ngoằng, bỏ về phía lão. <cười> Tạm giác, mất đi người thân thì thế nào? Tất cả chúng mày đều phải chết. Chúng mày cho mày con tao. Sao cậu nói ấy? Người đàn bà cứ cười khanh khách. Gương mặt của người đàn bà thất kinh. Này, bởi vì gương mặt này quen thuộc. Là, là thư ký của của giám đốc Nam Cô ta đã bị Tàu của Lão Đâm chết Không lẽ là hồn ma của cô ta tìm về Để báo thù Không Trả mạng cho con tao Nó có tội tình gì Tội gì à Mày bảo nó không có tội gì à Thế mẹ con tao có tội gì Tao sẽ giết cả nhà mày. Tao giết cả nhà mày. Không, không, không. Ông ơi, ông, ông. Tỉnh lại. Thế đêm hôm sao lại la hết ghê thế? Bà Hà vào mặt chồng đánh bốp một cái. Lão thông giật mình tỉnh dậy. Nhìn vợ, đưa tay vốt vốt gương mặt. Tôi mời thấy ác mộng đó. Lấy cho tôi cống nước Bà Hà lấy làm lạ Từ trước đến nay Lão chồng mình có sợ gì đâu ấy thế mà bây giờ mơ mộng Đến mức tái cả mặt thế này Thế làm sao Mơ phải cái gì mà cứ như mất hồn thế kia Hay là Hay là ông lại làm cái gì mờ ám Cho nên đêm ngủ mới giật mình Lão thông uống một hơi hết sạch cống nước Lão đặt sang một bên Chọn mắt Mò cái mẹ gì cứ đéo gì mà nói. Thôi, đi ngủ đi, mai còn bao việc. Đạt lão nằm xuống, điệu bộ như đã ngủ. Nhưng tâm trí của lão làm gì có mà ngủ. Ông Thông thế sáng sớm đã đi đâu thế? Thế đi tập thể dục à? Nộ đang tập thể dục 1 ở ngay trước nhà, thấy lão Thông phóng con Cúp 50 qua. Lên cao rộng chào hỏi Đưa chân Phanh cái bóp Láo thông dừng lại Dạo này à, bác nổ vẫn cứ chăm chỉ tập thể dục nghề Cứ thế này chẳng mấy chốc à, Thân thể có khi là đẹp như gái 18 nhỉ Mộ nụ biết Đằng cha này nó kháy Ê chứ cái thân thể ngót tạ của mộ Có mà tập đến bao giờ cho nó thành 18 Biết là vậy Nhưng mộ vui lắm Cười hiếp mắt Ôi giời Ông thông cứ đâu à chứ Đến cái tuổi này còn ham hố gì Mới cả 18, mới chẳng 19 Chỉ là cái từ cái hôm tai nạn Tàu đâm chết người trước cửa nhà em ấy Em có ngủ được yên đâu Sáng bảnh mắt ra dậy Sớm chả có gì làm thì Em tập thể dục Nghe mụ nói Gương mặt của lão thông bối rối à, à, thế, thế tử hôm ấy có cái chuyện gì sao Mà khiến người như Bà ăn ngủ tốt thế mà lại mất ngủ Hay là lại hồi xuân tương tư Thằng bỏ mẹ nào Nói đoạn, lão cười ha hà, mộ lụ lườm nạ lão một cái, rồi nhìn nhìn ngang nhìn dọc, hạ giọng Em thì có ma nào nói thèm. Thế ông Thông không biết à? Sau cái đêm cái cô bị tàu cán ấy, người ta bảo là nghe thấy người con gái khóc lóc ỉ ôi ở dọc đường tàu đấy. Thì thoảng còn nghe cả tiếng, người ta ru con đấy, ghê lắm. Mới cách mấy hôm thôi. Em ra đóng cổng đi ngủ, còn thấy cô đứng ở đấy đấy. Bấy đứa con đỏ hòn hòn ấy Ê lắm Ôi giời Không phải mỗi em gặp đâu Mọi người quanh đây cũng gặp đấy Cho nên bảo nhau là tôi đến đóng cửa sớm Không có sao ngoài đây làm gì Lão thông nghe mụ kể thế Theo bản năng Lão quay người sang bên đường tàu mà nhìn Cảm giác lạnh hết cả sống lưng Kể cũng đúng Bảo sao gần đây Mấy lần chạy tàu qua Cứ độ 8-9 giờ tối Lão thấy hai bên đường tối om om Đóng cửa tắt điện Mộ nộ vẫn thao thao bất tuyệt Này Ông mới sáng sớm đã tụ tập cái gì đây Ông Long trưởng thôn đi tới Thấy mộ nộ Mộ liền nhanh nhậu Bác trưởng thôn đấy à Bác đi đâu sớm thế Em đang kể cái chuyện tai nạn ấm trước cho ông thông nghe đây Dạo này ở khu mình Con ma con quỷ nó lộng hành lắm rồi Ôi giời ơi Ím cái mồm đi không hả mụ béo Thời buổi nào rồi còn tuyên truyền mê tín dị đoan Gây hoang mang dân chúng hờ Góc bà chốc À thôi Thì tôi mà còn thấy mụ nói thêm lần nào nữa Rồi tôi báo sở cầm đã bắt bỏ tù của mụ định Mụ nộ còn đang hế hừng Thì bị ông Long mắng cho một trận Như tát nước vào mặt Mụ hậm hực Em Em kể lề cái chuyện có thật đấy Ai tin thì tin à, Chả tin thì thôi ông ơi sáng ra bác đã gắt gọc làm gì Nói đoạn, mộ quay người ngoe ngoẩy cái đít như cặp lồng bàn đi vào bên trong. Ông Long nhìn bóng lưng mộ mà lắc đầu ngao ngán, quay sang bên Lão Thông. Thế uh, chú Thông sáng sớm đi đâu đấy? Lão Thông giật mình. À, <cười> bác Long đi à, à may quá gặp bác ở đây. Em đang định sang hỏi bác. trả lại em đang định đập cái nhà đi cất lại. Ê, có phải xin giấy phép gì không? À, nhà ông bà để lại nó xuống cấp quá. Ông Long gương mặt rạng rỡ. Xây nhà mới hả? <cười> Mai à, mang giấy tờ nhà qua tôi xem thôi. Tôi xin xã cho. Ê, tưởng gì chứ mấy chuyện này là được ưu tiên lắm. Tiện thể cũng chúc mừng chú sắp có nhà mới ở nhá Thôi thôi. Thế đi về nhà tôi làm chén nước trẻ hả? Rồi à, tôi giận. Xem chuẩn bị những gì nha. À, mới mua được tiêu trẻ Thái Nguyên Ngon lắm. Đoạn ông Long quay xe đạp đi về. Lão Thông cũng nổ máy ảnh ảnh theo sau. Vừa đi, lão vừa hỏi những vấn đề cần thiết chuẩn bị cho việc xây nhà Ở trong căn nhà nhỏ, thằng cu Tuấn đang ngủ Bỗng nhiên có tiếng gọi làm cho nó thức giấc Tuấn ơi Tuấn Dậy Dậy đi Đi chơi với tôi Thằng bé rụi mắt Nhận ra là người bạn mình Nó ngồi dậy vẫy vẫy Bạn làm gì mà mấy hôm Mới tới viết chơi với tôi Lại đây Tí nữa tôi với bạn đi đạp xe Bố tôi mới mua cho cái xe đạp đẹp lắm Tí nữa tụi mình đi chơi Bà Hà chuẩn bị xong bữa sáng Gọi thằng con Nhưng không thấy giả nhời Nghĩ con ngủ say Bà đi lên gọi Bước đến của buồng Nghe thấy tiếng con đang dì dầm nói chuyện Bà lấy làm lạ Đẩy cửa đi vào Cảnh tượng trước mặt làm cho bà khó hiểu Thằng Cô Tuấn ngồi trên giường Quay mặt vào tường như đang nói chuyện với ai Bà đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt Tuấn Thế đang nói chuyện với ai đấy Thằng Cô Tuấn đưa tay vẫy vẫy Rồi quay sang nhìn bà Hà Hồn nhiên Con nói chuyện với bạn con đấy Bạn tốt lắm Sang đây chơi với con đấy Nhưng bạn ấy bảo Bạn ấy không thích bố mẹ Bạn ấy chỉ thích chơi với con thôi Nghe con nói đến đây Thì bà Hà tay chân như bồn rộn Dạo gần đây Bà thấy con mình có biểu hiện là hệ cứ đi học về là nó tót lên phòng Rồi cứ thế ngồi lầm bẩm nói chuyện một mình Những lần bà đi qua Thì cũng chỉ nghĩ là con mình Nó học văn học nhập tâm Hay đại loại là Có khi đang tập kịch cho văn nghệ lớp Thế nhưng Cảnh tượng ngày hôm nay khiến cho bà phải suy nghĩ. Thật sự là bà phải suy nghĩ. Ở vườn cây dưới nhà, bóng dáng một đứa bé mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Là, là Cái cái ngòi bút miêu tả Dùng dọn của Mộc Càng ngày càng chất Càng ngày càng chất Có những đoạn mà Anh tưởng tượng đến cái hình ảnh đấy Cũng cảm thấy ghê người Thật Ở những cái bộ trước đây thì Em mới chỉ đưa ra về cơ bản Nó là sự ma quái Thế nhưng cái bộ này thì Em hello, chị Jenny. Em hello, chị Jenny. Lâu lâu không thấy chị? Comment. À, ở cái bộ này thì anh lại thấy là cái... Cái sự rùm rợn. Được em đẩy lên rất là dồn rập. Đúng không? Các bạn thấy hầu hết tất cả các phân đoạn. Tất cả các phân đoạn đều có cái sự xuất hiện của bóng ma hồn quỷ. Mà nó, nó xuất hiện với cái cường độ dày đặc mà toàn là xuất hiện với cái kiểu ghê giận thế nên là nó nó, nó làm cho cái độ độrùng giận nó làm cho cái thần kinh của người nghe nó cứ căng lên liên tục Đó. thì có thể đây là cái cái một cái một cái cái cái bước chuyển mới của mộc mộc Ok mộc nếu mà em còn on thì một tí nữa em gửi cho anh hết tất cả những cái tác phẩm của em anh anh chưa đọc nhéen anh đang xếp lịch Đó, dần dần những cái tác giả uy tín thì anh sẽ đọc hết đó, Anh sẽ đọc hết chuyện kể cả là những MC khác đọc rồi không sao cả Quan điểm của anh thì Anh sẽ thể hiện chuyện của các bạn qua theo một cái cách khác à, Có thể là anh đọc không hay nhưng mà anh anh đọc không giống ai cả đó, Anh sẽ đọc theo một cách khác nghen mộng Cảm ơn Phạm Trần đã tặng sao Hi -em. À, Thật ra thì, thì những cái vụ tai nạn tàu hỏa đó các bạn Tài nạn ô tô thì nó còn nó còn gọi là đỡ đỡ tí. Chứ mà tai nạn tàu hỏa thì nó khép lắm. Đó. Cái tai nạn tàu hỏa thì hầu hết là những tai nạn rất là thảm khốc. À, tôi lớn lên ở cái khu công nghiệp găng thép các bạn. Và ở chỗ tôi thì nó chả có cái gì ngoài sắt thép và đường tàu cả. Đó. Nó có cả một cái hệ thống đường tàu chằng trịt. Uh, vận chuyển các cái nguyên vật liệu thành phẩm ở trong cái cái khu g gang thép khu găng thép nó rất là rộng và ngoài ra thì ngoài cái khu vực bờ tường rào của khu khu công nghiệp đấy thì nó còn có những cái đường đường tàu ngày xưa nó đâu vận chuyển bằng ô tô nhiều đâu chủ yếu là tàu hỏa các bạn đó chủ yếu là tàu hỏa thì nó uh... uh... nó no, no, no, no, no... ở bên ngoài thì nó có những cái cái cái đường cái đường tàu để vận chuyển nguyên vật liệu vào trong khu công nghiệp và đưa cái cái cái sản phẩm đi khắp nơi. Thế nên là cái, cái khu của tôi nó có rất nhiều đường tàu. Và vì có rất nhiều đường tàu thế cho nên là nó cũng có những cái cái giao thoại về về đường tàu nó ghê lắm. Ừ. Mà hơn nữa thì thì cha tôi thì cũng là người làm cái công việc liên quan ngành đường sắt. Thế nên là ông cũng cũng nghe Ông cũng kể rất là nhiều những cái câu chuyện Về về về cái Những cái giai thoại đường tàu đó các bạn Thì nó hay lắm Tôi vẫn còn nhớ mãi đấy, Một cái câu chuyện Thì thực ra có một cha tôi kể Mà là một ông bạn của cha tôi Các ông ngồi uống nước chè Ông kể chuyện Thì ông bạn của cha tôi là cái người mà gọi là gì nhỉ Tôi cũng không biết là gọi là, là gì Nhưng mà các bạn cứ hình dung công việc của ông là cứ Xách theo một cái túi một cái túi thiết bị đi bộ đi bộ luôn đó các bạn, đi bộ dọc cái đường tàu đó và cứ kiểm tra những cái con ốc, những cái bu lông đó. Những cái bu lông ốc ở trên cái dây đường tàu, dọc cái dây đường tàu đó. Tôi cũng quên mất công công nhân bảo dưỡng đường tàu à. Tưởng quên mất cái tên họ không? không, nó có một cái tên rất là hay mà tôi quên. Thì tối làm ở tổ gác ghi. Thế nhưng mà vì là tổ gác ghi thì nó mỗi một ca gác nó chỉ có một người ngồi gác ghi thôi. Thì họ phân chia ra hôm nay ông này gác ghi thì ông kia đi đi đi bảo dưỡng như vậy. Thì thì bác ấy kể một cái câu chuyện rất là ghê sợ. À, là bác ấy đi, đi buổi tối. Đi buổi tối như thế thì cái bữa hôm đấy là bác ấy đi qua cái khu vực, đấy là khu vực Phú Xá. Nếu như mà bạn nào mà ở Phú Xá thì sẽ biết cái đường cái đường từ bắt từ từ từ đường tàu của khu công nghiệp gang thép để bắt vào cái đường tàu vào ga Phú Xá, tức là tuần đường, tuần đường, tuần đường, Nissan Go, uh, Sinango, tuần đường, đúng rồi, tuần đường. À, ok. Thì cái cái đoạn đấy nó gọi là cái dốc nguy hiểm. Cái dốc đấy nó gọi là cái dốc nguy hiểm Các bạn ạ, bạn nào ở Thái Nguyên lực sẽ nghe đến cái tên nó là dốc nguy hiểm Thì tại sao nó gọi là dốc nguy hiểm? Tại vì nó thật sự rất nguy hiểm Nó là đoạn giao nhau giữa trục đường nhánh và trục đường chính Đường giao thông bình thường Và nó là giao nhau luôn của một hàng loạt những cái trục đường nó cắt của cái đường tàu Thế cho nên là cái đoạn đó nó nó nó nó, nó, nó phân luồng giao thông nó cực kỳ khó Nó rất lằng nhằng Và nó lại từ trên một con dốc lao xuống nữa Người ta đi chủ quan không cẩn thận là bộp cái. Thế cho nên là, là. Cái đoạn đó xảy ra rất là nhiều tai nạn. Rất nhiều những cái vụ tai nạn. Từ ngày xử ngày xưa. Mà bác ấy kể là những cái năm tháng đấy là những cái năm tháng mà. Uh, nó nó nó lâu rồi. Mà cái thời nó vắng vẻ lắm. Thì cái khu đấy nó rất nhiều tai nạn chết người. Mà cái hồi đấy nó các bác, bác ấy nhớ mãi. Là cái hồi nó có một cái tai nạn Rất là sợ Đấy là hai mẹ con nhà này Có hai mẹ con Cái thời mà mà mà vẫn còn xe đạp Cứ cọc cạch cọc cạch đạp xe đạp Thì các bạn biết đó, Là ở Thái Nguyên bọn tôi nó có một cái làng rau Làng rau túc duyên Thì cứ sáng sớm là các bà các cô Là đi lên trên để lấy rau <cười> Sau đó là chia xuống các chợ Ở xung quanh khu vực thành phố để bán đó. Nó dạng như là chợ rau đầu mối đó Thì phải đi rất là sớm Thì các bà các cô đi sớm Đi sớm lắm Thì Đi đi đi về đến đấy Thì thì các bạn biết được, Cái đường cái đường giao thông Nó giao với cái đường tàu Thì ngại, bây giờ sau này nó mới có các ghi, ghi Ghi chắn Thế nhưng mà trước đây nó không có Thế là loay hoay nào hai mẹ con Mỗi người một cái xe đạp Thì loay hoay chắc là trở nặng hay như thế nào Tôi cũng không có rõ lắm Thế nhưng mà cái bánh xe đó Bởi vì nó là đoạn đường giao rẽ lên trên cái dốc nguy hiểm đó thì nó cua cái thì cái bánh xe làm sao cái bánh xe đạp nó lọt vào cái cái cái cái cái, cái dây của tàu. Nó lọt vào giữ cái dây của tàu với cái khe của cái đường nhựa đó. Nó có cái khe nho nhỏ lọt vô vô đó. Mà các bạn biết ở bác ấy kể là những cái năm tháng đấy thì cái xe đạp nó lớn lắm. Cái xe đạp mà Phượng Hoàng đó nó lớn lắm, nó là thậm chí là cả một cái gia tài. Bố tôi ngày xưa có cái xe SK nó gọi là cái xe SK đỏ đó. Cái xe SKA khung mà mà nó đã từng hành hạ cái háng của tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đó là là đắt lắm rồi. Cái xe Phượng Hoàng nó còn đắt hơn. Đó chính là cái dốc nguy hiểm đó Hảo Lê. Chính là mình đang kể về cái dốc nguy hiểm đó. Chính nó đó. Thì cái cái, cái xe Phượng Hoàng nó đắt lắm. Mà loay hoay hai mẹ con kẹt nào cũng loay hoay mãi. Chắc là tôi đoán là nó vặn. Nó vặn nó trở nặng. Nó vặn vẹo. Nó, nó mắc mẹ vào đấy. Thì hai mẹ con bà ấy đang lai va gỡ thì, thì thì thì thì tàu nó đến các bạn tàu nó đến thế là sợ tàu nói là phanh tàu thì nó không dễ nó không như ô tô các bạn tàu thì bắt nghe chuyện hot nhất tại đọc